chương hai trăm m ư ơ i năm miêu miêu đầu su nở dê ma tờ x a cho đến ngày nay tô bạch rất rõ ràng nhận thức đến hạ gia n g n g u y ệ t phương diện nào đó hứng thú là rất mạnh nàng chủ động cũng không phải là đơn thuần ra ngoài lấy lỏng liền tô bạch nhìn đến càng nhiều hơn chính là nàng tự thân hưởng thụ nhưng tô bạch cũng không muốn tại hạ ca trong nhà làm b ữ a mấy cái ánh mắt cùng nàng đặt thành c h u n g nhận thức thế là cũng chỉ là cực kỳ quy củ dựa chung một chỗ chuyện thân mật nhất cần t ố i tư mật hoàn cảnh vẫn là tô bạch phòng ngủ tốt nhất nếu như khai giảng lời nói liền là trường học bên kia ở chung căn phòng tốt nhất trên tv đặt vào hàng nội địa xa yêu cổ trang phim tình cảm không cần phải nói tự nhiên là giang xuân mai đồ ăn hạ giang nguyệt nhản dỗi nhàm chán nhìn sẽ đưa ra nghi vấn cổ đại hoàng đế mỗi ngày liền là làm những sự tình này sao c h ắ c không được quản không tốt quốc gia nếu như mỗi cái người đều có thể có tư tưởng của n g ư ờ i giác nội trình độ nhân loại đã sớm thực dân m bảy mươi tám tinh hệ tổng thể tới nói chúng ta lóa v ư ợ n là một loại rất năng lực kém sinh vật có trí khôn làm gì cái gì không được nội đấu thứ nhất tên tô b ạ c h v u ố t v u ố t tóc của nàng hững hờ nói chuyện tào lao h u n g hồ phim truyền hình đều là giả trong hiện thực hoàng đế càng nhăn chán hoàng đế mới không tẻ nhạt hoàng đế có ba cung sáu thiết đâu hạ gia nguyệt n g đ ỗ n g nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác tại tô bạch trên cánh tay bóp một chút ngươi cũng không thể mở hậu cung ngươi bây giờ đối ta chính là ân giống như trước đây cảm thấy hứng thú không nhìn thấy hạ gia nguyệt n g xoắn suýt tiểu biểu lộ tô bạch làm vui vẻ làm sao có thể ta thích ngươi lại không phải là bởi vì thân thể ngươi không thích thân thể của ta nữ nhân cắt câu lấy nghĩa cùng lo di chuyển tiến năng lực quả nhiên người tiên cho dù là hạ ca cũng không thể ngoại lệ thế là tô bạch tại tiếng kinh hô của nàng trung tướng nàng ôm vào trong n ự c mang nàng trở về nhà mình bên kia để nàng nhìn xem mình có nhiều thích nàng thân thể tô bạch thể năng cực kỳ tốt nhưng loại sự tình này từ trước chưa làm qua hai ngày này là thật cường độ cao khiến cho hắn cũng có chút mệt mỏi nhất là bẹn đùi khuynh hướng bên trong cơ bắp hiểu đều hiểu ngã chồng vó nằm ở trên giường trang thi thể hạ gia n g n g u y ệ t tinh thần phân chấn nói muốn cho tô bạch buông lòng cơ bắp tô bạch vốn định hông ngừng k i a tay nhỏ nếu là một v ò vạn nhất lại cho hắn hào hứng l i ê u bác ngay tại tô bạch xoắn suýt thời điểm hạ gia nguyện quỷ quỷ túy, túy từ trong ngăn tủ lấy ra một cái mới tinh hộ thủy đi ra một thanh súng massa đây cũng là ngươi chừng nào thì vụ trốn mua tô bạch kinh ngạc hừ, hừ. hạ gia nguyện phát ra đắc ý thanh âm đây cũng là nàng là hai người xuyên phá t ì n h lữ tầng quan hệ cuối cùng làm chuẩn bị một trong nghe nói nam sinh ở cố gắng cày t ấ y sau sẽ rất mệt mỏi cục bộ cơ b ắ p đau nhức có thể dùng súng mát xa đến làm dịu có quan hệ súng mát xa đến cùng phải hay không chí thông minh thuế tranh luận đến nay cũng không có cái chính xác kết luận hiện tại tô bạch chí ít dám nói mình có thiết thực thể hội làm cái k i a tròn vo cao su đầu chọc tại tô bạch trên đùi sau đó cao tần rung động tô bạch nhịn không được hô lên âm thanh hạ giang nguyệt vội vàng dừng tay vội vã cuốn cùng hỏi thế nào thế nào đem ngươi làm đau sao ngài ta tô bạch ngâm đến kéo dài không không đau chỉ là rất đặc biệt rằng thật tô bạch cũng là làm qua đứng đắn xoa bóp mắt xa ghế rửa cũng thử qua nhưng mà mới kêu đột nhiên xuất hiện tê dại cùng kích thích không hổ là súng mắt xa tùy tiện liền làm được xoa bóp ghế rửa làm không được sự tỉnh tô bạch ánh mắt nóng rực từ hạ ca trong tay đoạt lấy súng mắt xa tinh tế t ư ở n g tận xem xét người từ nơi nào mua bao nhiêu tiền a nô、no, chính là、Linh、ninh ninh đ ể cử bán hàng qua mạng không đắt hơn ba trăm hơn ba trăm tô bạch rơi vào trơ mặc lúc ấy trung học cơ sở luyện bóng rổ thời điểm ba khối súng mắt xa hắn cũng dùng qua đồ chơi kia bị huấn luyện viên làm cái bảo cùng bái về phần hiệu quả đâu cũng liền có chuyện như vậy hắn lại lần nữa đưa ánh mắt về phía trong tay súng massage hồng phân phối màu thường thường không có gì lạ tham số làm xoa bóp tiếp xúc cao su đầu thậm chí thiết kế thành miêu miêu đầu hình dạng tô bạch thử đưa nó nhắm ngay chân của mình phát hiện tiếp xúc điểm là hai con mèo lỗ thai nói cách khác hai m è o s o n g điểm cộng hưởng mang đến không giống hoàn toàn mới thể nghiệm lục vũ ninh người này thật đúng là đọc lướt q u a rộng khắp vá cho nên dễ chịu sao không thể nói dễ chịu chỉ có thể nói này đến không được tô bạch mỹ tư tư nằm n g a nhiều đến điểm nhìn thấy tô bạch thích hạ giang nguyệt so với hắn còn vui vẻ nắm vớt miêu miêu đầu x u ố n g m ắ t x a đem tô bạch hai cái đuổi xe một lần cái này sự kiện để tô bạch đầy đủ nhận thức đến đồ vật quý chưa hẳn dùng tốt tiện nghi chưa hẳn dắt rưỡi thích hợp bản thân mới tốt nhất tựa như hạ ca triệu bi tiêu chuẩn b ê chén nói lớn không lớn lại là tô bạch cảm nhận bên trong trạng thái tốt nhất thoải mái qua về sau tô bạch ngủ thiết đi hạ giang nguyệt cũng không muốn q u ấ y rầy hắn liền dựa vào tại bên cạnh hắp sách này nha thiếu nữ ánh mắt thỉnh thoảng từ trên màn hình điện thoại di động dịch chuyển khỏi nhìn chằm chằm tô bạ cùng ư ờ i s tô i p mạch lần thứ nhất đại công cáo thành nàng cảm thấy tạm thời không cần bù lại phương diện kia kiến thức cho nên lại về tới hứng thú của mình bên trên một mặt là chuyên nghiệp liên quan đến tri thức Hiện tại một phương diện khác liền rất đơn giản hạ giang nguyệt đối ngôn tình hứng thú giải rác rốt cuộc ngôn tình bên trong thanh mai trúc mã hạ tràng thường thường cũng không quá rượu thích xem nhất khoa huyễn cùng suy luận nói thật đều tương đối nhỏ chúng hàng năm sản xuất chất lượng tốt tân tắc c ũ n g ít, nhưng nàng luôn có thể nhẫn mại tính tình đi khai quật nhìn một chút lục vũ ninh bỗng nhiên cho nàng phát tin tức nói là thi cuối kỳ thành tích ra muốn cùng với nàng liên mạch mở thưởng lấy lục vũ ninh trình độ thi cuối kỳ có thể không treo mấy khoa đúng là cái ngẫu nhiên tính rất cao bí ẩn hạ gia n g n g u y ệ t hỏi lại nàng vì cái gì không cùng lý hạo nhiên liên mạch lục vũ ninh cực kỳ lúng túng biểu thị sợ nhiên nhiên huyết áp eo căng rốt cuộc lý hạo nhiên phụ đạo nàng lâu như vậy nếu là lại giận treo mấy môn xác thực rất làm giận thế là hạ gia nguyện rón rén ra phòng ngủ mở ra lap dựa theo phép s ạ trường trên thao tác chỉ nam phủ lên đại diện sau đó đi tin tức hệ thống hậu trường nhìn thành tích tin tức hệ thống không ngạc nhiên chút nào bị nhìn thành tích các học sinh trên bệ trường học chính phủ làm trang web thường thường chỉ có hai loại trạng thái cổ tạo hép tây quanh năm suốt tháng đổi mới không được mấy lần căn bản chính là đồ vô dụng hoặc là liền ba ngày hai đầu sụp đổ đại học tin tức kiến thiết so với vật lý trên ý nghĩa kiến trúc càng được xưng tụng là bã đậu công trình thể loại gia sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay hoàng đế tàn nhẫn vô tình mời các bạn xem qua hạ gia nguyệt n g đổi mới trang web giao diện kia phần khẩn trương cảm giác dần dần liền tràn ngập đi lên kỳ thật nàng kỳ t r u n g thành tích rất không tệ cái này cho nàng mang đến giữ gốc lòng tin nhưng tiểu cô nương cuối cùng vẫn là tâm lý tố chất kém một chút dùng giang xuân mai lời nói tới nói trên mặt g i ấ u không được chuyện thế là hạ gia nguyệt cuối cùng vẫn là đem ngủ say bên trong tô bạch cho đánh thức tô bạch mơ mơ màng màng loạn trà loạn trạng mà từ trên giường ngồi xuống giống như là ngủ say rất nhiều n a m vương tử bị công chúa tỉnh lại giang đạo lý chuyện này thật thật mệt mỏi mấu chốt là vận dụng cơ bầy bình thường cũng không ra thế nào rèn luyện à đột nhiên buộc phát ý thức vận động mạnh như tô bạch cũng có chút không chịu nổi húng chi nhà mình lão bà là cái mẹ nhọc tiểu yêu tình thật xin lỗi ta ta có phải hay không không nên gọi t ỉ n h người a hại t ỉ n h đều t ỉ n h dậy không quan trọng tô bạch vỗ vỗ nàng cái mông nhỏ nói thế nào thành tích ra a biết ta ngủ tiếp hạ g i a nguyệt n g ôm tô bạch cánh tay đem hắn kéo lên làm l ú g nói ngươi theo giúp ta nhìn nhà ta khẩn trương có cái gì thật khẩn trương ngươi ổn một bút ta phải không ngươi liền giữ lại trở tỉnh ngủ lại nhìn tô bạch cảm thấy có chút hoang đường nghĩ nghĩ ý thức được loại sự t ì n h này phát sinh ở hạ ca trên thân là rất bình thường hạ gia nguyệt n g người này nói trắng ra là liền là san giá trị tương đối thấp mà tô bạch vừa lúc là san giá trị cao nhất loại kia tại xã hội hiện đại cùng cảm giác quá mạnh chưa chắc là chuyện tốt đây có lẽ là bọn hắn bổ sung điểm hạ gia nguyệt n g lại đã đợi không kịp ân làm như thế nào cưỡng ép để tô bạch rời giường đâu cũng chỉ có loại kia biện pháp đi thế là nàng hướng trong chăn vừa chui chỉ dùng thêm vài phút đồng hồ tô bạch liền thanh tình bốn có chuyện để tô bạch cảm thấy trên mặt không nhị được rõ ràng đã hưởng thụ qua rất nhiều lần nhưng mỗi khi hạ gia nguyệt nói chuyện hắn liền sẽ rất nhanh tức vũ khí rõ ràng thực chiến thời điểm có thể kiên trì thật lâu nhất là hạ ca kia rảo hạ o ánh mắt càng làm cho tô bạch cảm thấy không t â m lòng hạ g i a nguyện n g t ự ợ ở tô bạch trên thân trường học tin tức hệ thống rốt cục đăng lục tiến vào thành tích liền vội vàng không kịp chuẩn bị v ậ t đi ra mẹ ngươi ta liền nói a làm sao có thể có vấn đề tô bạch kêu la t h i cuối kỳ cùng kỳ bên trong điểm khác biệt là nó bao hàm rất nhiều bình thường điểm có chút bình thường điểm là lao sư hữu nghị đưa tặng chỉ sợ ngươi thất bại rớt tín chỉ rồi có thì cần phải bỏ ra kinh lịch làm sự tính các loại m ạ c lịch nghiệp tiểu luận văn tóm lại liền lạc ự c kỳ phiến phức tô bạch đều là lựa gạn bốn trăm mười bảy phòng ngủ hai vị k h á c h u y n h đệ tốt cũng là lựa gạn thậm chí không dao cuối cùng thành tích tổng hợp tính được niên cấp đệ nhất biến thành hạ ca tô bạch thuận tiện mắt nhìn mình từ thứ nhất trượt xuống đến thứ hai ngược lại là không có gì cái gọi là xem hết đúng không vậy ta có thể coi là tính sổ nhìn thấy tô bạch một mặt ý nghĩ xấu hạ gian g nguyệt vội vàng tư hoa kêu loạn lũng h i ệ u y đổ manh hôn quá quan lao công ta đói lao công cho ta làm bữa ăn quê nhà lao công ai không có cách một tiếng này âm thanh lão công kêu tô bạch t ầ m đều x ú c giòn thế là tô bạch lung tung bộ bộ đầu ngủ đi trước cửa đối diện cầm tài liệu nồi cơm điện bên trong còn d ư cơm lấy tới làm cơm trứng c h í n ăn thêm điểm r ă m đông cùng hành thái hương vị liền rất tuyệt một mạc nguyên liệu nấu ăn thường thường chỉ cần một mạc phương thức xử lý hạ gia nguyệt n g theo thường lệ nhìn hắn nấu cơm khoác trên người cái khăn lông bị bên trong là tiểu đai đeo cùng chuyên môn dùng để câu lên tô bạch tà niệm t i ê u tất luôn cảm thấy mặc thành dạng này tại trong phòng bếp không tốt liền bọc chút gì về sau ta gọi lao công ngươi cốc mà ta đều được bởi vì ta là người của ngươi cười cái gì? Luôn cảm tôi h nghĩ phong h ấ y ngươi kiến ý cực kỳ k A. n g p h ả ngươi đừng chứng mắt, ta không có không phụ trách gì tứ, liền.、Ai、nha, lão công liền lão công nha. ngươi. gì cưới Ai tối phải có trách phụ mắt, sớm ta tứ, Tô sao, lão lão Dù bạch cái này lời nói đến rất bình tĩnh nói xong mới ý thức tới giống như quá bình tĩnh chủ yếu là lúc này hắn tại hướng trong nồi đánh trứng gà cũng không thể bông xuống nồi cho nàng đến cái hôn sâu A, may mà hạ giang n g u y ệ t rất được lợi từ phía sau ô m hắn khuôn mặt nhỏ tại trên lưng hắn cọ sát mấy lần kỳ thật tô bạch đối giá trị của nàng xem rất hài lòng không thể tại hài lòng bình thường truyền thống trên giường đốt loại nữ nhân này ai không yêu đâu sau khi ăn xong tô bạch thả nàng nghỉ t ạ m sẽ sau đó xuất khẩu của nôn muốn để hạ gia nguyệt n g ngày mai s ử a m ặ t g i ư ờ n g làm làm tỉnh lại hắn giá phải trả hạ gia nguyệt n g liên thanh cầu xin tha thứ nhưng là vô dụng ố u bốn tổng thể mà nói cái này năm mới trôi qua cực kỳ phóng đãng ngoại trừ cần thiết đi thân t h ă m bạn bên ngoài hai người đều ở nhà hào hứng tới liền ai rốt cuộc bọn hắn rất trẻ trung nha người trẻ tuổi luôn luôn tinh lực tràn đầy chỉ cần tình cảm thật tốt liền có thể triển miên đến thiên hoàng địa lão về sau sự tình diễn biến đến vụ đạo viên tiểu kiều cho tô bạch gọi điện thoại hỏi tô bạch vì cái gì không trở về h ả i chạc aha quét xuống không thấy được h â n ra tìm ngươi nàng dâu cũng tìm không thấy được rồi ta một khối nói đi các ngươi hai cái lấp một chút học đồng xin đồng hồ phát n g ư ờ i hồng thư làm thứ nhất học kỳ thành tích tốt nhất hai vị lại tại gia cất trong phòng thí nghiệm có một chút nghiên cứu khoa học sản xuất ô tô hệ mỗi cái niên cấp hai vị nước thưởng cho hắn hai danh chính luân thuận mặc dù tình lữ ngăn cầm nước thưởng là có chút kỳ quái qua không bao lâu tô bạch đem điện thoại đánh trở về nói cho tiểu k i ể u cùng hạ ca thương lượng qua về sau quyết định từ bỏ học đồng ngài vẫn là mời cao minh khắc đi cái gì từ bỏ rồi tiểu kiều có chút mộng còn có thể dặn này chúng ta muốn cái đồ chơi này không có gì dùng không bằng tặng cho có cần người không chỉ là tiền a học đ ổ n g kỳ thật càng nhiều hơn chính là vinh dự vinh dự cũng không cần a t i ê n tâm ta cùng hạ ca đều không lo đừng ra tô b ạ c h l o g i p kín kẽ tiểu t i ể u nghĩ nửa ngày cũng không biết nên như thế nào phản bác chỉ có thể nói giống như vậy quá ít người gặp kỳ thật trường học bên trong cũng không phải là không có gia đình bối cảnh rất tốt học sinh nhưng bọn hắn thường thường đối vinh dự cùng lợi ích càng thêm khao khát bên thắng ăn xảy nhà chúng ta xã hội chẳng phải có ý tứ cái này có thể ăn vào miệng bên trong chắc chắn sẽ không phân ra t ô b ạ c h cái này một nhóm người đi lên kéo dài đến ra c ắ t cùng tô tất thành kỳ thật đều là tà đạo lấy hoàn cảnh lớn mà nói nếu như giáo sư có thể lợi dụng mỗi tháng hai ba n g à n quốc gia phụ cấp nuôi một cái mỗi ngày nghiên cứu khoa học mười hai giờ tiến sĩ liền chắc chắn sẽ không cho hắn phát thêm tiền học sinh nếu như có thể cầm học đồng liền chắc chắn sẽ không nhường ra đi liên liên sinh viên khó khăn tiền đều có thật nhiều dùng quả táo xuyên a di tiểu h ỏ a tử đi đoạn đâu chỉ có thể nói không quan hệ thân phận cùng năng lực luôn có như vậy một nhóm nhỏ người suy nghĩ của hắn vận hành phương thức là so đại đa số người càng thuần túy được ta hiểu tương đối tiểu kêu dừng một chút nhưng h â n gia có thể sẽ không từ bỏ ý đồ bởi vì nói như vậy hệ bên trong đâu bao quát học viện là muốn tại sinh viên chưa tốt nghiệp bên trong chọn một chút t i ê n phú tốt xem như cùng loại với thần tượng sinh vật đến bồi dưỡng liền là đem người đóng gói đến đặc biệt ưu tú dạng này người trong xã hội nhìn mới có thể đối trường học ấn tượng tốt biết ta không đều là cái này xáo lộ sao ta cùng hạ ca đối con đường này không hứng thú chúng ta liền học một ít tập qua quá nhỏ thời gian không cần làm cái gì các phương diện đều ưu tú t o n tài a kia đã ngơi nghĩ thông suốt ta giúp các ngươi cùng hơn gia nói ok đa t ạ thể loại gia sử Quân sự k ế chương hai trăm một mươi bảy mẹo qua hết năm không mấy ngày hạ gia nguyệt n g liền cùng tô bạch thu xếp lấy muốn về trường học bên kia hệ bên trong khai giảng đương nhiên không có sớm như vậy ninh hải lý công đại khai giảng đồng dạng muốn tại qua hết tháng riêng m ộ ư ơ i năm về sau nguyên nhân chân chính là hạ gia nguyệt n g cùng giang xuân mai ở giữa mâu thuẫn làm mẹ cùng làm nữ nhi thường thường đều là như thế đã lâu không gặp m ộ ư ơ i phần tưởng niệm gặp không đến ba ngày liền bắt đầu cãi nhau Thúng Nguyệt chi hạ Giang、nguyệt、luôn luôn kể cận Tô kể bạch bị Giang Xuân Mai Xuân cẩn u g phún Bạch nhãn làng. như làng, v ậ y thì dứt khoát mắt h k ô n g không thấy tâm không thiền, dù sao lúc o nào Giang nghị nữ có thể nhìn, nàng không nhi tới Ninh Hải lại nữ nhìn, bận cần vận thể thế Bạch có l đầu dự định năm sau làm xong về nhà nhìn tô bạch một chút nghe nói tô bạch phải đi trước dứt khoát liền trực tiếp đi ninh hải nhìn cứ như vậy tô bạch cùng hạ ca ngồi lên tiến về ninh hải máy bay ninh hải không tính quá xa cho nên đi ninh hải đều là máy bay nhỏ gặp được khí lưu lung la lung lay cũng may hôm nay khí trời tốt hạ gia nguyệt lay lấy cửa sổ nhỏ nhìn phía ngoài mây nàng mặc hạ hi hòa cho nàng vừa mua dây nhu não nên nói không nói hạ hy hỏa làm chuyên nghiệp nhân dân công bụng bình thường không có gì không quản ra bên trong nhưng là t h u ố c thúc thẩm mỹ có thể so sánh giang xuân mai tốt hơn nhiều hai nhà tử trưởng bối bên trong thẩm mỹ phương diện đều để nam nhân cho nắm tô tất thành cũng so bạch cần vận càng thêm có mỹ học tư duy màu sáng hệ dê nhung áo phối hợp trắng non non mịn da thịt cổ thấp lộ ra hạ gian g n g u y ệ t thon dài đẹp mắt cổ không trung tia sáng xuyên thấu khang o thuyền đem sắc mặt nàng nổi bật lên cực kỳ tốt hơn gần nhất hạ ca khí sắc sắc thực cực kỳ tốt có loại thuyết pháp là hài hòa ít sinh hoạt đối với nữ sinh tới nói xem như nạp điện hạ gian nguyệt mỗi ngày lượng đ hạ giang nguyệt đại đa số thời điểm đều cực kỳ ưu nhã cũng liền lúc ngủ tư thế thiên kỳ bách quái nói trở lại thiên nga tư thế ngủ cũng sẽ thật kỳ quái sao tư duy dần dần phát tán tô b ạ c h từ phía trên nga một mực não bổ đến múa ba lê không khỏi suy nghĩ nếu như hạ giang nguyệt mặc và o vũ đạo phục sẽ là như thế nào q u a n cảnh nghĩ đi nghĩ lại trái tim có chút nóng tập kích dí thức tại cổ nàng trên hôn một cái dẫn tới nàng phát ra nhỏ giọng kinh hô sau đó n h e răng trợn mắt cào hắn đ ừ n g tàu đ ư n g cào ngươi gần nhất làm sao càng lúc càng giống mẹo không có ngươi nhìn mẹo đều là thích càng người lúc ngủ co lại thành đoàn rời giường thời điểm thân thể thân thành một đầu còn đặc biệt ngạo kiểu hạ gia nguyệt n g c h e tô bạch miệng không cho hắn rằng cái gì đó ta tối đa cũng liền là yếu một chút nơi nào sẽ luân lạc tới miêu miêu cấp bậc nha bất quá nếu như chuyển thế đầu thai lời nói tiếp sau làm tô bạch mèo cũng không tệ kỳ thật hạ gia nguyệt n g cực kỳ thích miêu miêu nhưng là giang xuân mai rất c h ắ n g ghét lao giang cảm thấy nuôi một con hạ ca liền rất bận việc m è o cái gì thật sự là không làm sao có h ứ n g nổi hiện tại cùng tô bạch ở chung thời cơ liền đến nha hạ gia nguyệt điều dưỡng mẹo g ã vọng dạng cho tô bạch nghe đạt được tô bạch chiều sâu khanh lợi thế là trở lại ninh hải lý công đại c b u ô n g xuống hành lý đơn giản quét dọn về sau hai người liền nhảy nhảy nhót đáp lấy ra ngoài nhìn mèo p h u cận khu thương nghiệp liền có c h u n g mèo tô bạch rất sớm trước đó liền hiểu qua tin tức tương quan hoặc là nói kỳ thật hắn cũng có nuôi mèo tâm tư chỉ bất quá gần nhất đang bận khác bận bịu quá liền quên ai chờ một chút người đều đi dạo t i ế n cửa hàng hạ giang nguyệt đông nhiên gọi lại tô bạch có chút kinh hỷ ninh ninh nói nàng cũng tại dạ o phố nàng có thể cùng chúng ta cùng đi xem mèo cái này nàng rất hiểu có thể phòng ngừa chúng ta bị hố có thể cực kỳ mạnh các loại nàng vì cái gì cũng sớm như vậy liền trở lại rồi Nói là trong nhà thân thích quá nhiều, phiền đến tốt ta. Nhìn đến, cái gọi là trưởng đối, đơn giản là Giang Xuân、Mai、cùng Giang Xuân、Mai、cùng loại vật. Tổng thể là ấm lỏng, nhưng có cái gọi bối, Mai Mai loại đôi là là là là thích tốt ta. vật. thể quá ấm không i liền người làm cực cho kỳ k h ta nói được lời nào. Không lời được vài phút lục vũ ninh dẫn theo tay cầm túi xuất hiện ăn mặc loẹ loẹt giống như là muốn đi tham gia tuần lễ thời trang gặp mặt tiên cơ trách trách hô hô cùng bọn hắn chúc tết sau đó bắt đầu nói khoác mình năm tuổi bắt đầu lục mèo là bực nào nuôi mèo chuyên gia nghe được hạ gia nguyện sửng sốt một chút tô bạch ngược lại là giữ vững lý trí lục vũ ninh ra hỏa này làm nang bắt đầu bành trướng thời điểm đồng dạng mang ý nghĩa nguồn kéo hông luận đến đáng tin cậy ninh ninh cùng nguyệt nguyệt không cách nào sánh được quả nhiên nhà thứ nhất chuồng mèo còn không đi dạo xong lục vũ ninh bỗng nhiên khuôn mặt nhỏ tái đi ôm bụng chạy nhà cầu nửa ngày đều không ra hạ gia nguyệt có chút sợ trên điện thoại di động hỏi nàng làm sao vậy nàng nói là phun ra đến đây là cùng lý hạo nhiên nán lại lâu bị đồng hóa a i chuồng mèo bên trong nhân viên của cửa hàng vui vẻ nói các ngươi à đừng lo lắng vơ vẩn à chúng ta sẽ không hố người cửa hàng liền mở ở cửa trường học thật nhiều lao sư từ chúng ta cái này mua mèo đâu chúng ta nếu là làm tàn rỡ cái kia còn mở xuống dưới sao đạo lý là đạo lý này chúng ta lần thứ nhất mua mèo cũng không kinh nghiệm, đương nhiên điểm là có điểm sợ hay rồi. Đừng sợ, ta nơi này đều là công khai đ i giá khẳng định so loại kia sùng vật trên thị trường bạn quý nhưng cũng có chỗ tốt phẩm tướng a tính cách a đều là trải qua nghiêm ngặt sảng chọn tiếp đ ạ i nhân viên cửa hàng của bọn họ hiển nhiên rất có kinh nghiệm không sợ người khác làm phiền cho bọn hắn giới thiệu chọn lựa miêu miêu kỹ xảo chủ yếu là nhìn nhu cầu trên mạng yêu mèo nhân sĩ cùng hận sùng nhân sĩ đều cực kỳ cực đoan nhưng chứng thực đến trong hiện thực nuôi sùng vật kỳ thật liền là truy cầu một cái l à bạn nghiêm túc chăn nuôi cũng không có nghĩa là coi nó là cha đến hầu h ạ chọn lựa sùng vật thời điểm tự nhiên cũng sẽ lựa chọn thích tính cách tô bạch cùng hạ ca bình thường nếu là lên lớp mặc dù có chút sẽ vể lên nhưng ban ngày hay là có rất nhiều thời gian không ở nhà cho nên không thể tuyển quá dính người mẹo đối với cái này tô bạch còn có ngoài định mức lý giải hắn nói hạ gia nguyệt n g liền là chỉ dính người mẹo to lại đến một con căn bản bị không được chọc cho nhân viên cửa hàng t ỷ t ỷ cười cái không xong ha ha ha hai người các ngươi tình cảm thật tốt nha không được ai cùng hắn tình cảm tốt à à hạ gia nguyệt n g nghĩ cào người nhưng nếu như cào lời nói chẳng phải là ngồi vững mình mẹo to thân phận lập tức lâm vào tình cảnh lưỡng nan cũng may lục vũ ninh kịp thời xuất hiện giải vây một mặt bộ giang yêu ớt a c á c ngươi đang thảo luận cái gì chúng ta đang thảo luận nên nuôi một con tính cách gì mèo con tô bạch trả lời nói tại tiểu chữ tăng thêm trọng âm nuôi anh ngắn đi anh ngắn tương đối lười tướng mạo cũng tương đối ngọn t g à o lại tốt quản lý anh ngắn ngân dần dần tầng thế nào không thể không nói phun ra về sau lục vũ ninh bắt đầu phát huy tác dụng tô bạch cùng hạ giang nguyệt nhìn hồi lâu vẫn thật là cảm thấy cái này c h ủ loại tối đối mắt của bọn hắn cảnh đáng tiếc là trong tiệm anh ngắn ngân dần dần tầng đều bị dự định chúng ta tại ninh hải còn có mấy nhà chi nhánh giút các ngươi hỏi một chút t ố t phiền thoái hỏi thăm kết quả có chút vi rượu tất cả chi nhánh liền chỉ còn lại cuối cùng một con không có đặt đi ra mà lại chỗ kia cách nơi này rất xa có thể nói là vượt ngang ninh hải thành phố khu hai đầu nhân viên cửa hàng k h ẽ căn ngôi cuối cùng vẫn quyết định là m người cực kỳ thành khẩn đề nghị các ngươi vẫn là đi trước nhà khác xem một chút đi trong thương trường còn có mặt khác một nhà chuồng mèo bên kia cái kia còn không xây xong cư xá ngọn nguồn thương có con m h o bò cái khác loại kia không có mặt tiền cửa hàng v ì thương không đề cử chủ nếu như các ngươi là tân thủ ta không phải tân thủ lục vũ ninh liếp mắt chơ một chút có thể cho ta nhìn một chút con mèo kia sao hẳn là có ảnh chụp cùng video a tô bạch mạch suy nghĩ rất rõ ràng ta nhìn một chút nếu như rất có ấn tượng liền đi cái kia chi nhánh thực địa khảo sát một chút không phải chúng ta liền đi nhà khác cửa hàng nhìn như thế nào nên nói vẫn là tô bạch có lãnh tụ khí chất nhân viên cửa hàng tiểu tỷ tỷ biết nghe lời phải điều ra video ngắn ba người tiến tới nhìn chỉ thấy trong tấm hình miêu miêu trắng bên trong mang một ít hắc lông tóc lộ ra sạch sẽ lại loại sáng mặt rất tròn con mắt rất lớn hướng trên mặt đất lăn một vòng đôi ống kính mãi thanh mãi khí mèo một tiếng sau đó cong lên chân trước điên cuồng bắn manh、Aha. tô b ạ c h đ ố n g nhiên vô đ u ổ i cái này không phải liền là hạ ca ngủ bồi dối dáng v ẻ sao hạ gia n g n g u y ệ t thiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên chúng sinh như sâu kiến ta muốn đạp đổ tiên giới đưa tất cả t r ở phạm nhân xin mời đọc chuyện